Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 117 đắc thủ đan dược. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz. Mặc dù cảm giác bị làm khó bất quá hắn lại càng không dám đắc tội với. Lâm Hiên. Sau khi do dự một chút hắn khẽ cắn môi nói như vậy đi. Lâm Sư. huynh chỉ cần ngươi lưu lại bằng chứng chứng minh rằng phế đan là do. Ngươi lấy đi thì tại hạ có thể giao ra. Không thành vấn đề Thấy Lâm Hiên đồng ý Kim Đào thở phào một hơi Vội vàng cầm một cái Ngọc giản tới đưa cho Lâm Hiên Để dùng thần thức lưu lại ấm ký bên Trong Sau đó Kim Đào tự mình dẫn đường Đưa Lâm Hiên lên một cái phòng trên tầng 2 Sau khi dùng yêu bài bài trừ cấm chế Kim Đào mở cửa phòng ra nói Thỉnh Hảo Kim Sư Huyên ta có thể đi vào một mình được không Hảo Kim đào do dự một chút rồi đáp ứng Lâm Hiên, dù sao đối phương. Là người tu chân trúc cơ kỳ, loại phế đan này đối với hắn cũng là vô. Dụng khẳng định sẽ không lấy nhiều. Lâm Hiên tiến vào trong phòng một mình. Nói là một cái phòng nhưng thực ra gọi là đại sảnh thì thích hợp hơn. Gian phòng này rộng chừng mấy trăm mét vuông bên trong có rất nhiều. Giá gỗ được sắp xếp một cách ngay ngắn trật tự. Mà trên các giá gỗ này đặt một cái bình màu trắng, Lâm Hiên cầm một, cái trong đó mở ra. Bên trong chứa đầy phế đan, có hai loại phế đan trúc cơ đan và củng cố bồi nguyên đan. Lâm Hiên ước tính sơ sơ hai loại phế đan có tới hơn 10 vạn, đây chính là do Linh Dược Sơn ngàn năm tích tụ mà thành. Mặc dù bây giờ đã xâm nhập nhập được vào trong bảo khố nhưng Lâm Hiên lại cảm thấy có chút khó khăn. Dựa theo ý định ban đầu của hắn Nếu có cơ hội vào trong chỗ này Khẳng định là đem tất cả phế đan đi mà chạy trốn Động cơ gia nhập linh dược sơn của hắn là có điều mưu đồ Nhưng bây giờ Lâm Hiên lại không muốn làm như vậy Nguyên nhân thì có mấy cái Thứ nhất Lâm Hiên mặc dù không là người tốt gì nhưng cũng không xấu Chuyện lấy oán báo ăn này hắn làm không được Thông vũ chân nhân đối Với hắn không tệ Nếu làm như vậy thì lương tâm thường ít nhiều cũng có chút bất an. Tiếp theo, sau khi tiến vào linh dược sơn được hơn nửa năm, lâm hiên. Phát giác ra môn phái này kỳ thật rất tốt, hắn có thể thừa hưởng không? Khí mát lạnh dưới bóng đại thụ. Đối với người nhất tâm tu luyện như. Hắn mà nói có một môn phái che chở thì an toàn so với làm tán tu. Nhiều lắm. Ở chỗ này hắn càng có thể có cái tâm vô vi mà tu luyện. Ít nhất trước khi tiến vào ngưng đan kỳ Lâm Hiên cũng không có ý định. Rời Linh Dược Sơn đi. Nhưng vô luận như thế nào hắn cũng phải có được đan dược. Cũng may Lâm Hiên đã nghĩ được chủ ý thích đáng. Mặc dù phương pháp của hắn cũng không phải là vạn toàn chi sách. Nhưng hẳn có thể lấy. Thành công đủ phế đan. Lâm Nhi đi ra đi. Thiếu ra. Một đạo bạch quang từ ốm tay áo Lâm Hiên bay ra, hóa thành một bóng. Tư ảnh sau đó bóng dáng này càng ngày càng rõ ràng cuối cùng dần dần. Biến thành một nữ tử mắt ngọc mày ngày xinh đẹp. Bất quá cẩn thận quan sát thì lại có thể phát hiện vị nữ tử xinh đẹp. Này không có bóng. Nàng không phải người mà là âm hồn có tu vi nhất định. Nữ tử này tên là Lâm Nhi chính là dù tu đã ký khế ước chủ tớ với Lâm Hiên. So với nửa năm trước hình thể của Lâm Nhi đã được củng cố hơn rất nhiều Từ khi biết được sửa hồn cũng có thể đắc đạo thành tiên nàng Chưa từng lười biếng hơn nữa tư chất không tệ Tu Vi hiện nay đắc tương Đương với người Tu chân Linh động Trung Kỳ Tu Tu có khế ước với mình thực lực càng mạnh thì càng có thể trợ giúp Được mình nhiều Nếu như không cần thiết thì Lâm Hiên cũng không muốn Quấy giày nàng tu luyện, bất quá bây giờ để mưu lấy phế đan, phải có. Người bồi tiếp mình diễn một màn kịch. Lâm Hiên đem kế hoạch của chính mình nói cho tiểu âm hồn, Lâm Nhi tự. nhiên là đều đáp ứng. Lâm Hiên lấy ra chữ vật thủ trạc, nhằm phía trước người ném đi, sau đó... Đánh ra một đạo pháp quyết lên trên. chữ vật thủ trạc nọ liền bắt đầu. Quay tròn xoay tròn, một lát sau một đạo bạch quang từ bên trong bắn. ra bạch quang nọ quét qua một lượt phía trên các giá gỗ trong nháy mắt đem toàn bộ các bình chưa phế đan trên đó cuốn đi mất rất nhanh cả phòng phế đan chui vào trong chữ vật thủ trạc chỉ còn lại có vài bình trong góc phòng lâm hiên sau khi cẩn thận thu vào thì trầm ngâm một chút sau đó hai tay chớp lên thi triển pháp quyết liên tiếp hướng vào phía trong phòng Chuyện kỳ diệu phát sinh các giá gỗ phía trên vốn trống giống nay lại. Xuất hiện vô số cái bình, giống các bình chứa phế đan như đúc. Rất nhanh cả phòng lại khôi phục nguyên dạng. Loại ảo thuật này chính là một loại cao giai pháp quyết rất khó tu. Luyện, lâm hiên cũng tổn hao khí lực thật lớn mới học được. Tất cả chỉ vì hành động ngày hôm nay. Đương nhiên, nếu như cứ như vậy rời đi thì mặc dù tạm thời lừa gạt. Được kim đảo nhưng sau khi ảo thuật mất đi hiệu lực Một khi truy ra Thì hắn chính là đối tượng bị hoài nghi lớn nhất Ngay lúc đó Lâm Hiên Cũng không nghĩ ra loại tình huống này Cho nên hắn phải nhất lao vĩnh Giật khổ một lần hết Lo vĩnh viễn giải quyết vấn đề này Lâm Nhi chuẩn bị cho tốt Dạ Tiểu âm hồn gật đầu Lâm Hiên lần nữa thi triển ảo thuật pháp quyết Hướng về phía Lâm Nhi điểm một cái Nhất thời, dưới tác dụng của Ảng thuật, Lâm Nhi đang xinh đẹp động lòng. Người đã biến thành hình dáng áp dụng mười ngón tay cong dài như câu. Tóc tai bù xù. Hơn nữa nàng còn phát ra âm khí uy áp đủ có thể so sánh với người tu. Chân trúc cơ kỳ. Sau khi Lâm Hiên tiến vào đan phòng Kim Đào vẫn đứng ở cửa chờ. Hắn trong mắt thỉnh thoảng hiện lên thần sắc hưng phấn. Mặc dù không giống các môn phái khác. linh dược sơn đối với tu vi không quá coi trọng nhưng đối với tôn ti cấp bậc thì xâm nghiêm vô cùng chỉ bất quá tiêu chí xác định cao thấp bên trong môn phái là dựa vào luyện đan thuật kim đào là tu sĩ linh động trung kỳ không có thiên phú luyện đan thuật đặc biệt nào chỉ bất quá do cơ duyên xảo hợp mới bái nhập linh dược sơn cuối cùng bị điều đến làm quản lý phế đan phòng không có tiền đồ Nếu vẫn cứ như vậy thì việc trúc cơ khẳng định là không có hy vọng. Thậm chí muốn được tiêu giao một chút cũng khó. Nhưng mà hôm nay, Lâm Hiên lại đi tới phế đan phòng, hắn là đệ tử của Thông Vũ Chân Nhân cũng được xác định là trưởng môn tương lai. Tuyệt đối là nhân vật có quyền thế nhất trong môn phái, lời nói có. Phân lượng mười phần. Nguyên bổn, dựa theo quy định, hắn không nên khinh xuất hào phóng để... Lâm Hiên tiến vào phế đan phòng như vậy Việc này đã vi phạm môn quy Bất quá thì do Kim Đào Toàn Tâm Toàn ý Muốn nịnh hót vị trí tôn tương Lai của Linh Dược Sơn mà thôi Có hắn nâng đỡ thì vị thế của hắn bên Trong môn phái sẽ tăng lên rất nhiều Dù sao không giống các môn phái khác Đan Dược tại Linh Dược Sơn Tương Đối sung túc thiên phú luyện đan của mình không cao Nhưng Linh Căn Cũng không tính là quá kém nếu như mỗi tháng có thể có được một ít. Linh Đan thì vẫn có khả năng trúc cơ thành công. Lấy thân phận của Lâm Hiên chỉ cần hắn nguyện ý nói tốt cho mình mấy. Câu thì việc này hoàn toàn có khả năng. Nghĩ đến chỗ tuyệt vời trên mặt Kim Đào lộ ra vẻ tươi cười. ầm đột nhiên một tiếng nổ từ phía sau truyền đi ra cắt đứt mộng đẹp của hắn. Kim Đào cả kinh vội vàng quay đầu nhìn lại. Sau đó là ba tiếng. Nổ mạnh vang lên liên tiếp kèm theo tiếng lâm hiên gầm lên. Xảy ra chuyện gì? Kim Đào không kịp suy nghĩ, vội vàng xoay người bước vào phế đan. Phòng, lọt vào trong mắt của hắn là một con nữ rửa mặt xanh môi trắng. Tướng mạo xấu xí, tóc tai bù xù đang ở trong phòng trong tay cầm một. cái tiểu phiên màu đen, âm phong bi thảm, tuyệt vụ chập trùng. Vô số âm hồn từ trong ma phiên nọ tuôn ra, tụ lại với nhau rồi hóa. Thành huyết sắc khô lâu cao mấy thước. Mà lâm hiên thì sắc mặt đang ngưng trọng, tay bắt pháp huyết thao túng. Một thanh phi kiếm giao đấu với huyết sắc khô lâu. Từ trên người nữ rượu nọ tàn mát ra uy áp đáng sợ. Từ cường độ âm khí. Và uy áp thì không kém người tu chân trúc cơ kỳ chút nào. Lâm hiên toàn lực chiến đấu nhưng cũng dần dần không địch lại. Trong phế đan phòng sao đột nhiên lại xuất hiện ác rượu đáng sợ như vậy. Kim Đào trong lòng dối lên nhưng khi thấy Lâm Hiên cùng nữ rượu đấu pháp quang mang cuồng chợt hiện. Lấy tu vi của hắn căn bản là không thể xen vào. Không biết nên làm cái gì bây giờ nhưng nữ rượu nọ lại phát hiện ra. Hắn ma phiên trong tay chỉ một cái nhất thời vô số rượu vụ tuôn ra. Ngưng kết thành một thanh trường mâu màu đen. Đi. Thanh dưỡng mâu nọ như tia chớp bắn nhanh lại phía hắn. Kim đào sợ đến ngây người quên cả tránh né. Cũng không đem vòng bảo. Hộ phòng ngự mở ra. Mắt thấy hắn sắp bị dưỡng mâu xuyên qua. Lâm hiên. Hét lớn một tiếng hô sư huyên mau tránh ra. Sau đó hắn cảm giác bị một lực lượng đẩy một chút cả người bắn ra bên. cạnh mấy thước dưỡng mâu bay sát bên người mà qua. Làm cho hắn toát mồ. Hôi lạnh. Người không sao chứ Cảm ơn, cảm ơn sư huyên đã cứu ta Kim đào vẻ mặt cảm kích nhìn Lâm Hiên Nhưng đối phương lại biến sắc Nói bất hào Sao? Kim đào theo ánh mắt Lâm Hiên nhìn lại Chỉ thấy nữ ruột hung ác nọ hóa Thành một đám mây đen Bay quanh phòng một vòng Đem toàn bộ phế đan Trên các giá gỗ thu lấy Sau đó chạy ra cửa bay đi Nàng đoạt đan dược Lâm Hiên hô to gọi nhỏ, lắc mình đuổi theo trong đám mây đen nữ ruột. Lại nhô đầu ra, từ trong miệng phun ra một đạo độc vụ, Lâm Hiên đứng. Mũi chịu xào nhất thời giơ tay ôm đầu cước bộ lào đảo. Sư huynh, ngươi có sao không? Kim đảo đỡ lấy Lâm Hiên nhưng cũng không có truy đuổi theo. Nữ ruột này, tu vi tương đương với tu sĩ Trúc Cơ Kỳ, hắn còn chưa đến nỗi chán, sống. Lâm Hiên sắc mặt có chút xám trắng, vẻ mặt ngưng trọng, trầm mặt không? Nói gì, tựa hồ đang vận công bước đột. Một lúc sau sắc mặt mới tốt hơn. Một chút, cùng Kim Đào đi ra cửa. Không còn thấy thân ảnh nữ vượt đâu, đối phương đã chạy mất tâm mất. Tích! 20 bốn 2010 04 23 b mơ...